các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chứ từ nào có chú ý đó. Hạ nghe nói như vậy, ban đầu đang ngẫm nghĩ, cũng đang nguôi giận, rồi chợt bất giác nhớ ra liếc nhìn sang mẹ, thì thấy người đang gục ở bên giường, mặt gục xuống chiếu tay vẫn đưa vươn ra liền vách. Tay vẫn đưa ra vươn lên bổng cổ hạ. Bất giác thương cảm vô cùng, trào nước mắt rồi lửa giận lại vùng lên căm phẫn. Chẳng hỏi han gì nữa, Hai tay xiết chặt cổ của sắc rắn, rồi đập mạnh vào tường thêm mấy nhát. Đoạn bấu chặt lý rắn bẻ gãy, rồi giật đứt đầu rất làm đôi. Rắn kêu lên một tiếng ai oán rồi chết hẳn. Lại nói về tột khúc là sát vô tận ý đã trực chờ từ khi nào, đồng loạt hiện cả ra. Hồn đào kính trong lúc hoảng loạn tiêu tán quên cả dưới mà hét lên vô vọng. Tao là thần chứ đâu phải là vong nhân của bọn quỷ Chúng mày định bắt tao sao Cút hết đi Tột khóc chẳng thèm nói năng Quăng ngay sợi xích bổ lưu Chói chặt lấy cổ của rồng La sắt nhảy vào chùm cái bao lên đầu Vô tận ý nhắm lấy sừng của rồng niệm chú rồng riêng lên một tiếng rồi im hẳn Cứ như vậy cả quỷ cả thần Cũng chậm chậm tan đi Vậy là thần đã chết Thật là tâm tử bi hiểu đạo Nhưng chẳng thắng lửa sân, đớn đầu bền sắc mẹ, út khí giết cả thần. Đoạn giết xong hạ quảng sắc rắn vô vào vỗ nắt xuống đất, bật dậy lấy con dao đầu giường ghim vào thân của nó ba nhát, dọc lấy máu của nó nhỏ lên cánh tay phải, rồi quay qua đặt sát của mẹ nằm ngay ngắn ở trên giường. Cắt lấy đầu rắn đoạn quỳ xuống dâng đầu của rắn lên mà tế mẹ. Rồi phát ra đại nguyện rộng lớn thề với giết quỷ thần để trả thù. Nếu chẳng làm được thì tự sát, chết đi lại thề đọa vào ngục vô gián mà chịu khổ nghìn năm. Chịu khổ xong tái sinh làm thân chó lợn bị người ta giết thịt đánh đập. Cứ vậy mà chết đi sống lại thêm trăm kiếp rồi đọa vào cõi ngạ quỷ, quanh năm lạnh giá bệnh tật mãi mãi không được độ sinh. Thổ địa táo quân trong nhà nghe lời phát đại nguyện lớn như thế đều dùng mình kinh sợ. Hiện hết ra bên cạnh mà chứng kiến. Sợi hạ quỷ lết đến bên giường bằng hai đầu gối, ôm lấy ngang thân của mẹ, cục đầu vào trong lòng của mẹ mà khóc. Tiếng khóc ai oán thấu cả trời đất, thì khóc cằm phẫn bi ai quỷ thần đều phải cảm thắn. Rồi đau thương đến chết chẳng còn thiết tha gì. Cứ như vậy mà khóc mãi Tới khi máu mắt trào ra Ngọc xuống bên xác của mẹ mà ngất điệp đi Thật là nỗi đau nào thấu cho bằng Nỗi đau mất mẹ vĩnh hằng xót xa Để mẹ trải lắm cam qua Chịu bao đầu đớn để mà cho con Chọn đời giữ tấm lòng son Vì con mà chết mỏi mòn tấm thân Oán đầu thầy kiếp cõi trần Con chưa trả hiếu mẹ dần già đi Tới nay sống chết biệt ly Con thư còn dại mẹ đi thế này. Tâm hồn con hóa tù đầy, thân con hóa quỷ thổ này chẳng quên. Đà bằng sau khi thiêu rồi cả sông, hướng chí bay xa thêm trăm mét, cứ như vậy mà đốt phá. Lời cháy rực trời đoạn bay tới khúc sông Nọ, cách cầu cỡ 40 mươi mét. Thấy bỗng trong lùm cây phát ra ánh sáng chói đỏ, rực rỡ rồi từ lùm cây bay lên một thần tướng mặt đỏ phừng phừng. Mạc giáp rồng tay cầm thanh long đao lớn Cưới lên trên con ngựa trắng Nguyên là thần binh được người nuôi để bảo vệ giữ gìn cho sông Tên gọi là Hoàng Liêu Thần Tướng Thấy sông có đồng cho nên theo lệnh mà lên xem việc Thần có thiên nhãn thông Nhìn quan sát thấy trên lưng Calola có bóng một nữ nhân đang cưới nó Tay nữ nhân ấy cầm một sợi xích chói cổ đại bàng Calola Liền đoán biết nó chính là nguồn cơn thao túng Thần nồi lừa dần bay vút lên không Đọa múa tít thanh đào mà lao đến Đại bàng phóng ra ngộm lửa lớn về phía thần Nữ quỷ kia bắn một nhát công ra Thần dơ long đao lên đỡ Đào đó chạm vào mũi tên liền tan ra ngay lập tức Vậy là không có gì đỡ Lửa từ đại bàng phun ra đốt thần cháy phừng phừng Cả người cả ngựa bốc hòa lao xuống mặt sông Nhưng mà đại bàng không thôi Lại đập cánh thật mạnh, cùng phong nổi lên ảo ảo, hồn vía thần tan đi tứ tán, lá bùa đỏ và thanh kiếm cắm lên đều bốc cháy rực rực. Thật là xí điều nổi lửa sầu, ngọc đá nát như nhau, thần cũng chịu chung kiếp, phách lạc về nơi đâu. Quỷ không biết về 5 chấm trên ngực cổ Phương, mà chỉ biết đến thần cổ Phương có pháp bảo. Đoạn giết thần xong quỷ mới ngẫm nghĩ. Thần Phương Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net